Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để ghi dấu ngày đổi đời của con gái Và cũng là ngày chính bản thân bà vừa bước lên giai cấp thượng lưu Từ nay có thể vừa thái cam heo vừa trả lời điện thoại di động Bà hát xong người ta vỗ tay vang dội Bà liền yêu cầu đại diện nhà trai lên đáp lễ Nhà trai ngoài chú rể Lý Quân Vương thì chỉ có mỗi bà bán xôi Họ hàng nhà gái nài ép quá bà cũng phải lên sân khấu cho chọn nghĩa thông gia. Cuộc đời mấy chục năm của bà gắn liền với các loại xôi, xôi vị, xôi vỏ, xôi gấc, xôi đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen. Vì vậy bà chỉ thích có mỗi bài sắc màu của Trần Tiến. Mỗi khi nghe câu một màu xanh xanh chấm thêm màu vàng, bà liên tưởng ngay đến mâm xôi đậu xanh, khi hạt đậu còn nguyên thì bọc vỏ màu xanh, nhưng khi nấu chín thì nở bung ra biến thành màu vàng. Giờ đây trước mặt đông đảo khán giả, cơ hội hiếm có và liền hát ngay bài sắc màu để ghi dấu mấy chục năm nấu sôi đủ các màu sắc. Bà nhìn đôi uyên ương than hỏa hạnh phúc, đắc ý nói với má cô dâu. "Ai giời, các cụ ta dạy chả sai bao giờ bà ạ. Vợ chồng cùng tuổi á thì ngồi duễ mà ăn. Rồi bà xem nhé, còn cái bà từ nay sẽ kẻ hầu người hạ. Là vì cháu vương nhà tôi á, tối thì con gái bà cũng tuổi thìn, chỉ cách nhau có mỗi 3 giáp đấy mà. Thiên Hạ Hà hê ra về bản tán mãi không nguôi. Chủ tịch xã đi cùng đại diện mặt trận tổ quốc đến tận nhà trao giấy biểu dương cho ông Vương, vì ông góp 5 triệu đồng vào quỹ xóa đói giảm nghèo của xã. Ông làm thế, chẳng phải vì ông yêu thương người nghèo hoặc vì muốn chơi nổi lấy tiếng, mà chỉ vì có lời yêu cầu tha thiết của gia đình vợ. Sau đám cưới, ông Vương trở lại Cali đi bán nhà tiếp, gom chút vốn rồi lại bay vào Việt Nam thăm cô vợ nhỏ. Mai Ly, nhũ danh Nguyễn Thị Út, sau đám cưới vẫn ở chung với cha mẹ tại chợ gạo vì ông Vương thấy để như thế an toàn hơn. Coi như ông nhờ ba má út canh trừng rùm để tránh tình trạng xa mặt cách lòng trước sự ve vãn dập diều của trai làng. Khi nào ông từ Mỹ về mới đón út lên Sài Gòn thuê khách sạn, đưa đi du lịch, tham quan thắng cảnh đất nước. Cũng giống như cụ Phát và ông Thành, ông Vương bây giờ yêu quê hương lắm. Ông nhớ câu thơ quê hương là chùm khế ngọt của Đỗ Trung Quân, ông thấy quả không sai. Nhìn những cô gái mới lớn mơn mởn ở quê nhà, ông có cảm tưởng họ là những chùm khế ngọt, ông có thể cắn mà không cần chấm muối ớt. Vốn là người trí thức, ông Vương thuộc cả trăm bài thơ tình đặc sắc, nhưng từ khi quen út Ông chỉ thích có mỗi một câu của Nguyên Sa là yêu nhau ai tính tuổi bao giờ. Tính làm sao được khi ông hơn người tình đến gần 40 năm. Chuyện tình chợ gạo ông Vương giấu kỹ lắm, mãi 2 năm sau bà vợ mới biết, bà không khóc lóc nỉ non. Chồng bà từng là nhân vật tai mắt trong thành phố, cho nên bà tìm đến tờ tuần báo đang đông độc giả và bảo ông chủ bút, "Này, ông viết giùm tôi một bài." chửi thối đầu của thằng chồng tôi lên. Nó bỏ tôi nó về Việt Nam nó lấy vợ bé. Ông lôi cả dòng họ nhà nó ra ông chửi cho tôi, ông đào mã bố nó lên để từ nay nó ra đường nó phải cúi mặt xuống nó không dám nhìn ai nữa. Ông ký giả ngần ngại đáp. Ông Vương làm nghề gì để ốc đăng quảng cáo dài hạn trên báo của tôi? Tôi chửi làm sao được? Chửi được chứ sao không? Ông viết đi, nhưng mà tôi ký tên, tôi cậy đăng mà. Tôi không viết được thì tôi mới nhờ thầy ông hay là cứ để tôi đọc trong viết đây này, ông viết đi nhé. Bức tâm thư của bà quả phụ Lý Quân Vương. Chồng bà còn sống lâu lâu mà quả phụ cái gì? Nhưng mà đối với tôi nó chết rồi. Chẳng những tôi đăng cái bức tâm thư này rồi sau đó tôi còn đăng cáo phó nữa, nhưng mà chửi trước rồi cáo phó sau. Tiên sư cha thằng già mất nết. Nhà báo nhăn nhó đau khổ rồi hỏi. Tôi đăng bài của bà đó, tức là từ nay tôi mất cái quảng cáo của chồng bà. Vậy bà trả tôi bao nhiêu tiền? Trả bao nhiêu là tùy ông chửi nặng hay chửi nhẹ Chửi ngắn hay chửi dài Chửi thanh hay chửi tục Càng nặng tôi trả tiền càng nhiều Tiên sư cha cả lò nhà mày 7 năm nay Nó bảo là nó bị bệnh cao máu Nó không dám nằm trung giường với tôi Bây giờ nó về Việt Nam nó lấy vợ bé Ông phải chửi nó là không mấp đầu lên được Rồi tôi sẽ cho phô tô cái bài chửi của ông tôi gọi đến từng nhà Ông ký giả trầm ngâm phân tích Trong nghề cầm bút đó Thì khó nhất là viết biên khảo, viết nghiên cứu, dễ nhất là trời. Tôi không có khả năng và không đủ kiên nhẫn, cho nên tôi chọn cái dễ nhất, sống bằng nghề trời thiên hạ. Chỉ có điều là tôi quen nông vương. Bạn nghĩ lại đi. Bạn Bà... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net